quay sang hỏi sao vậy sao tự dưng thấy tôi về lại muốn khóc không có gì cô đưa tay quyệt ngang mắt giả vờ bông đùa tại em cảm động quá nghi mãi cũng không tin nổi mình lại được một chùm xã hội đen lớn như anh tự tay nấu cho ăn tấn khang liền bật cười thoải mái hùa theo nói cho em biết kẻ cầm đao kiếm nhiều như tôi lọc thịt gà chắc chắn nhanh hơn em Ở bên anh càng lâu Em càng cảm thấy anh thực sự vượt xa Những gì em tưởng tượng Cô đưa ngón tay cái lên Làm bồ tán thưởng anh Là một đại ca thật phi thường Tôi không thích nghe nịnh nọt Nhưng bất quá là em Nghe cũng rất vui tay Anh mỉm cười đáp gấp thử một miếng thịt gà cho cô Có muốn nếm thử không Ấm áp trước mắt Làm cô dây dứt lẫn luyến tiếc Cô biết khi mình nói ra giữa họ thể nào cũng sẽ xuất hiện một vết rạn nứt vinh viễn không thể nguyên vẹn như xưa vì vậy cô bỗng chuồn bước nhất thời muốn tận hưởng thời gian bên anh lâu hơn một chút có thể chỉ là một vài ngày thôi nếu vẫn không đủ dũng khí nói ra cô sẽ lặng lặng bỏ đi và để cho anh một lá thư có lẽ vì trong thâm tâm cô ít nhiều ngưỡng mộ anh như một vị thần cho nên cô mới lo sợ tấm thân vần đục của mình Sẽ không còn xứng đáng với anh Anh đã trân trọng cô như thế Nhưng cô lại không thể trao cho anh Sự trinh bạch nguyên vẹn Điều đó thực có biết bao đau khổ Nhưng Như Quỳnh lại không thể ngờ rằng Đó lại là suy nghĩ nông nổi Ngốc nghếch nhất của mình bây giờ Điều mà khiến cô mãi mãi Ân hận về sau Cô đã không nói với Tấn Khang Ngay lúc đó Để rồi anh nghe được tin đó qua một người khác Chính là em gái anh Ngọc Thu Ngọc Thu vốn không thích như Quỳnh cho lắm trùng hợp lại nhìn thấy cô đi ra từ nhà nghỉ theo sau còn có Quang Triệu hôm đó Tấn Khang về nhà ánh mắt anh trầm mặc mà có phần xa cách như Quỳnh nhìn thấy liền hoảng hốt có lẽ anh đã biết rồi đằng nào cũng một lần đau lòng thà rằng không dây dưa nhiều cô Thu xếp hành lý lặng lặng kéo vali xuống lúc cô đi lướt qua anh đột nhiên nghe thấy giọng anh dường như anh cũng đang đau khổ em đi đâu như Quỳnh nén giọng lệ không cho rơi khỏi hốc mắt quay lại gần đầu nhìn anh nói nếu anh đã biết rồi thì không phải chúng ta nên chia tay sao em còn nhớ anh ghét nhất trên đời này là sự lừa dối cô đã không nói thật ngay lúc gặp lại anh bây giờ để anh biết được cô làm sao có thể giải thích Cho dù anh lắng nghe, cô không muốn nhìn thấy trên mặt anh bất cứ sự phân vân nghi hoặc nào, dù là nhỏ nhất. Bởi chỉ cần một chút như vậy cũng khiến cô rất đau đớn. Cuộc sống cũng từng biến như Quỳnh thành một người bảo thủ cố chấp. Lâu năm thành thói quen, cô luôn tự thu mọi phiền muộn hay vất vả về, một mình xoay sở. Cho dù có bị hành hạ, giày vò, cũng lặng lặng chịu đựng. Không dám ảo vọng sẽ được ai cứu giúp hay đem gánh nặng chút sang ai đó, càng sợ mắc nợ người khác hoặc bị họ khinh thường. Cho đến khi cô gặp được Tấn Khang, sự thẳng thắn và tâm lý của anh đã khiến cho cô rung động. Anh khiến cô có cảm giác an tâm và được che chở thực sự, dần dần khiến cô sinh ra một chút ỷ lại. Nhưng cô cũng hiểu anh và cô đều là những người thích sòng phẳng, một khi cô đáp phụ anh, thực sự không còn tư cách tiếp nhận lòng tốt của anh. Tần Khang níu lấy cánh tay cô, anh bỗng dưng trầm giọng, đầy chắc chắn nói: "Em nói đi, chỉ cần em nói, bất cứ điều gì tôi cũng sẽ tin. Tôi không bao giờ nói hai lời, nhất định sẽ thực hiện được." "Sự thực là em đã không còn trong sạch." Như Quỳnh dần lòng mãi cũng phải thốt ra mấy chữ này. Lúc nói xong, giọt nước mắt cũng không kiềm chế được mà trào xuống. Cô gỡ bàn tay anh ra, định tiếp tục bước đi. Chẳng đến hai bước, Tấn Khang đã đứng trước mặt cô. Thân hình anh cao lớn lại đứng ngược với hướng sáng. Như Quỳnh cũng vì nước mắt lèm nhèm nên nhất thời không trông rõ gương mặt anh, chỉ nghe thấy giọng anh vô cùng sầu muộn. Như Quỳnh Em yêu tôi sao? lồng ngực cô thắt lại. Tại sao anh lại hỏi cô câu ấy? Là vì đến cùng anh cũng không còn tin tưởng cô. Cho rằng cô đã phản bội anh. Cho nên mới hỏi câu ấy sao? Dường như mỗi tế bào trên người cô đều mang cảm giác đau tê tái. Dẫu sao, anh cũng là đàn ông, mà còn là một người đàn ông có tiền của cùng sự nghiệp lớn. Đương nhiên, thích một người phụ nữ thuần khiết trọn vẹn thuộc về bản thân mình. Cho dù là cô bị cưỡng bức, thì cũng đã nhúng chẳng. Ngày hôm nay anh tin cô, liệu sau này khi nhan sắc cô đã tàn phai hay bên anh xuất hiện những thiếu nữ thanh xuân tươi mới khác, liệu anh sẽ còn toàn tâm toàn ý với cô? Hay hoạ trăng có một ngày anh và cô cái vã, anh liệu có đem chuyện này ra chỉ chết cô? Nếu như anh chỉ thích cô vì sự trong sáng, tinh khôi như Thanh Nguyệt từng nói thì sao? Như Quỳnh trật nhận ra, quen anh 3 năm như thế, cho đến cùng vẫn không biết đích xác lý do quan trọng nhất khiến anh yêu thích cô là gì. Cô không trả lời anh, đình cứ như vậy mà bước khỏi. Nào ngờ anh lên tiếng, phản phất trong âm điệu chất vấn gấp gáp, có một nỗi buồn bã mênh mang. Thực sự yêu tôi sao? Em yêu tôi hay chỉ tự huyễn hoặc bản thân mình? Thực tế phải chăng em chỉ ngưỡng mộ tôi Cùng với mang nặng cảm giác nợ nần tôi Nếu như em yêu tôi Tại sao muốn rời xa tôi Cô hoàng mang Thoáng chốc không thể hiểu nổi ý anh nói Sau cùng cũng không suy diễn được Cho rằng anh vì quá thất vọng Nên mới nói những lời đó Cô dứt khoát né người tránh anh mà bước đi Còn chưa ra đến cửa Thì đã rơi vào vòng tay rộng lớn mạnh mẽ của anh Anh từ phía sau xiết chặt lấy cô, cầm tựa lên vai cô. Cảm tưởng anh cũng đang vô cùng run dày, hấp tấp. Thực sự, anh không dám buông lỏng đôi tay để cô đi mất. Và thật ra, anh cũng không hề quan tâm đến chuyện cô còn thuần khiết hay không. Ngay từ lúc trái tim anh lựa chọn Như Quỳnh, anh đã đặt chọn niềm tin vào cô, vinh viễn không thay đổi. Nếu như có người nói, Cô cùng gã đàn ông khác qua đêm Chỉ có thể là cô bị người ta hãm hại Anh còn đang vô cùng hối hận Khi không bảo vệ được cô Anh bàn nẫy Chỉ là muốn cô tỏ ra yếu đuối một chút Muốn cô thực lòng giải tỏa Mọi nỗi niềm Hòa khóc trên bờ vai anh Nhưng tại sao cô không làm như vậy Không muốn khóc Cũng không muốn thanh minh Cứ ôm tất cả mọi nỗi đau về phía mình Còn không ngừng đổ lỗi cho bản thân Ngay từ những lần đầu nhìn thấy cô, anh đã tìm được hình ảnh một thời quá khứ của mình, khi mà anh chưa bị máu tanh làm vấy bẩn. Anh ngày đó cũng từng ôm ấp ước mơ và khát khao phân đấu, chỉ có điều anh đã không có cơ hội để thay đổi số phận. Khi anh để mắt đến cô, tuyệt nhiên anh muốn che chở cho cô, bảo vệ tương lai của cô. Khiến cho người con gái này Không bao giờ phải bước vào Con đường tăm tối như anh Điều anh sợ hãi Là cô cũng giống anh Từng trải qua rất nhiều bất hạnh cùng đau khổ Chỉ lo một ngày trái tim cô Cũng sẽ trai sạn Như anh từng một lần mất đi toàn bộ niềm tin Anh biết Nếu không phải vì đường cùng Thì việc trở nên trai sạn Không phải là cách tốt Để có thể mạnh mẽ hơn Anh không muốn người con gái anh yêu Hóa thành như vậy Chỉ muốn cùng cô sau này xây dựng một tương lai mới. Như Quỳnh, em biết không, tôi cũng là một thằng rất tồi tệ. Giọng nói của anh cùng hơi thở nóng hổi phả bên tai cô. Lần đầu tiên, tôi giết chết một mạng người là năm 17 tuổi. Người đó cũng chính là cha ruột tôi. Cô vì kinh ngạc mà không thể cử động, Tuy cô biết anh có quá khứ gian chuân u ám nhưng không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra. Cô run dẩy mà anh cũng đầy run rẩy Dường như khi nhắc đến anh còn hãi hùng hơn cả cô. Dù chỉ là ngộ sát nhưng cũng vẫn là tự tay tôi giết cha mình. Lúc đó thấy ông ta say rượu, cầm chiếc ghế đánh liên tiếp vào lưng mẹ. Tôi không thể không xông vào can Nếu tôi chậm chế một chút, ông ta sẽ đập vỡ đầu mẹ tôi mất. Tôi không biết, lúc đó trao đảo rằng co một hồi, tôi xô ông ấy ngã pha đầu vào cạnh bàn. Tôi cũng từng vào tù ra tội, hai tay nắm máu tanh. Như Quỳnh lặng người đi, anh ôm cô càng thêm chặt, đau đớn hỏi. Như Quỳnh, tôi là người tồi tệ như vậy, em còn để tâm đến tôi nữa không? Nếu như em muốn yêu tôi, từ giờ phút này chúng ta không ai quan tâm đến quá khứ, tiếp tục của bên nhau. Chúng ta cả đời này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Giây phút đó cô hòa khóc rất lớn, ngay cả anh cũng đã hạ mình níu kéo cô, còn đem chuyện quá khứ của mình ra để cô so sánh, nhằm khiến cô cảm thấy không chỉ mình cô đáng hổ thẹn. Anh vẫn tốt với cô như vậy, vẫn là bầu trời rộng lớn, đầy bao dung của cô. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như cô tưởng. Sau hôm đó, mỗi đêm khi anh ôm cô ngủ, hay chạm vào cô như Quỳnh đều có cảm giác sợ hãi bất giác co rụt cả người thỉnh thoảng cô còn bị ác mộng ám ảnh còn hoang mang lo sợ việc mình sẽ có thai một đứa bé không phải của anh thêm vào đó những lúc không có mặt anh Ngọc Thu em gái anh lại tìm cách gây khó dễ cho cô ít nhiều lần ăn nói khó nghe với cô chẳng biết có phải Ngọc Thu đem chuyện đi đồn đại hay không mà đến cả những thuộc hạ của anh cũng không thiếu người biết. Lắm kẻ còn cười nhạo như Quỳnh, hay coi cô là người phụ nữ giả tạo, hết lừa đảo lấy mê muội Tấn Khang. Như Quỳnh cảm thấy vô cùng áp lực. Chính vì vậy, trong một lần cô và anh căng thẳng, xích mích. Hôm đó Tấn Khang gặp công việc không thuận lợi, nên sẵn mang phiền muộn trong người. Anh liền không muốn tiếp tục đôi co với cô, mà lặng lặng bỏ về phòng, đóng cửa tĩnh tâm một lát. Nào ngờ lúc xuống lầu đã thấy cô bỏ đi Bất cứ thứ gì cũng không mang theo Cô trách mình không xứng với anh Còn anh không ngừng tự trách mình Vì sao đã bỏ lại cô Trong lúc tâm trạng cô hỗn loạn như vậy Cũng chẳng ngờ Khi anh còn chưa tìm được Như Quỳnh Thì đã nghe tin Cô bị bắt cóc Ngày cô bị bắt cóc đó Tấn Khang vì đến cứu cô Mà thập tử nhất sinh Còn Quang Triệu Từ sau cái ngày hắn cưỡng đoạt cô, như Quỳnh đã thẳng thừng tuyệt tình với hắn, không muốn nhìn thấy mặt hắn, thương tổn tâm lý nặng nề, cô làm sao có thể đối diện với hắn? Hắn bám theo cô xin tha thứ, còn cô tận lực trốn tránh. Rồi không biết là ai ra lệnh mà một đám tay chân thuộc băng đảng của Tấn Khang đến đánh Quang Triệu. Như Quỳnh thực ra không hề biết cho đến khi Quang Tuấn đột nhiên liều mình chạy đến chửi mắng cô là đồ rắn xết độc ác thậm chí còn muốn xông vào bóp chết cô Cô nghe hắn bị rất nặng phải nhập Việt vốn đã nghĩ sẽ không đến xem hắn nhưng rốt cuộc lại vẫn đến đó Chỉ có điều hắn một mực cự tuyệt gặp cô mà cô cũng không hề muốn kiên trì lập tức ra về Kể từ đó họ lặng lẽ tuyệt giao trong lòng ai cũng đầy khúc mắc oán giận 5 năm, năm sau khi mấy như Quỳnh chỉ khao khát cuộc sống yên ổn để tiếp tục săn sóc chờ đợi Tấn Khang thì cô bất ngờ lại phải đối mặt với hắn Quang Triệu trong lòng còn ghi nặng oán hận từng bước từng bước trả thù cô ngày hôm nay hắn chỉ mới ném một cây đàn của Tấn Khang vào lửa nhưng nếu một ngày hắn biết anh còn sống ai có thể dám chắc hắn không làm hại anh Như Quỳnh ngủ không yên cô ngồi bật dậy hai bàn tay ôm lấy đầu có lẽ trong cuộc đời của cô đây mới là thời điểm khó khăn bế tắc nhất trò chơi trả thù này quang triệu hắn còn muốn tiếp tục đến khi nào và đến khi nó kết thúc cô còn được bao nhiêu bình an sáng sớm hôm sau nhìn mình trong gương Như Quỳnh vô cùng hoảng hốt vất vả tiêu thụy cơ về thể xác lẫn tinh thần càng làm cô già đi trông thấy thậm chí lúc chải tóc còn phát hiện ra một hai sợi tóc bạc Láo quản gia gõ cửa phòng cô dặn cô hôm nay chuẩn bị bữa sáng cho Tú Anh sớm hơn một chút bởi lát nữa giáo viên dạy violon sẽ đến sau khi bày sẵn trứng ốp, salad và bánh mì lên bàn ăn Như Quỳnh nhanh chóng đi lau dọn 8 giờ sáng quản gia mở cổng đón gia sư dạy ví cầm cho Tú Anh vào Như Quỳnh vốn không định quan tâm Chẳng ngờ giảng viên mà ông quản gia đứng ra mời này lại vô tình là bạn thân năm xưa của cô. Vị Oanh Vị Oanh hiện là một trong những giảng viên violon xuất sắc nhất nhạc viện. Sự nghiệp của cô gặt hái được rất nhiều thành tích tốt. Vừa lúc nhìn thấy Vị Oanh, Như Quỳnh liền nhận ra cô. Sau nhiều năm không gặp mặt, cô ấy gần như không hề thay đổi, trông vẫn trắng trèo đầy đặn, phúc hậu như xưa. Vìu Anh bây giờ mặc một bộ vest xanh lam lịch sự, lái xe vét đến. Quản gia liền sai Như Quỳnh đến dắt xe cho cô ấy. Như Quỳnh bất giác thế e ngại việc chạm mặt cô ấy. Nếu như cô ấy nhận ra mình thì sao? vốn dĩ trước đây, Vìu Anh là bạn rất thân của cô. Nhưng họ đã rất lâu không gặp nhau kể từ ngày Vìu Anh ra nước ngoài du học. Năm năm trước, cuộc sống của Như Quỳnh xảy ra biến cố. Cô dần sống thu mình ẩn giật dần dần cũng không liên lạc tiếp xúc với những bạn cũ nữa thỉnh thoảng mới vô tình nghe được tin tức từ họ ngày hôm nay cuộc sống của cô cũng không gọi là khá khẩm mà lại càng khổ sở theo một hướng khác thực sự rất ngại gặp người quen cũ nhưng mà trái đất tròn tránh cũng không được cuối cùng vi ưu anh vẫn nhìn chầm chầm vào cô ngờ ngựa hỏi là như Quỳnh về không có phải là bạn không Biết không thoái thác được Như Quỳnh cũng không muốn lừa dối Việu Anh Vì vậy quay đầu mỉm cười Nói Đã quá lâu rồi Việu Anh không ngờ lại gặp ở đây Ôi trời Việu Anh không ngờ vẫn tự nhiên như 7 năm trước Tay bắt mặt mừng nắm lấy cánh tay Như Quỳnh Đã nhận ra mình trước rồi Sao bạn còn giả bộ trước Muốn thử mình sao vị Anh bấy giờ mới có dịp quan sát kỹ như Quỳnh Bạn ấy cô nửa tin nửa ngờ là vì không nghĩ như Quỳnh bây giờ lại có phần tiểu tụy như vậy. Dẫu sao, cô bạn này cũng từng là bông hoa của nhạc viện cơ mà. Trong đầu Vi Oanh dĩ nhiên là có rất nhiều thắc mắc. Cô vốn được mời đến làm gia sư viô cho một cô gái trẻ, nhưng không ngờ lại gặp được như Quỳnh ở đây. Tại sao cô ấy lại đeo hoang tay, mặc tạp dế như vậy? Cô ấy làm gì ở đây vậy? Phải chăng cũng là giáo viên viô Nhưng mà không giống như vậy Ông giả kia nãy còn sai bảo cô ấy Như Quỳnh hiểu những nghi vấn Trong ánh mắt của Vị Oanh Chỉ cười nhẹ nói Vị Oanh Mình làm người giúp việc ở đây Người giúp việc Vị Oanh không khỏi ngạc nhiên Một hồi sau trong lòng không khỏi cảm thán Tôi nghĩ với tài năng của Như Quỳnh Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ thành danh Thoát khỏi cuộc sống cực khổ Nào ngờ bao năm trôi qua mà cô ấy vẫn bất hạnh như vậy. Bây giờ còn trở thành người làm cho nhà giàu. Vịu Anh bỗng chợt trách mình cũng có phần vô tâm, không cố gắng một phen thăm hỏi tin tức của Như Quỳnh. Nếu như cô biết sớm thì đã tìm cách giúp đỡ Như Quỳnh rồi. Như Quỳnh, bạn vẫn còn chơi violon chứ? Vịu Anh đầy quan tâm hỏi. Nếu Như Quỳnh vẫn còn chơi, Cô chỉ ít cũng có thể giới thiệu Như Quỳnh đi giảng dạy hay biểu diễn. Cho dù thu nhập kiếm về cũng không phải là cao, nhưng cũng không vất vả như thế này. Chợt nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống. Như Quỳnh bỗng né tránh Vịu Anh, thoái thác nói. Anh, bây giờ không tiện, chúng ta đều có việc. Khi nào có dịp, chúng ta nói chuyện sau nhé. Vịu Anh còn đang ngơ ngác thì đã thấy Như Quỳnh cầm chổi đi nhanh về phía khu vườn. Cô cũng không lạ gì tính cách của Như Quỳnh Cô ấy thực ra khá cứng nhắc Không phải lúc nào cũng sẵn sàng Nhận sự giúp đỡ của người khác Nhưng cũng phải thông cảm Bởi đây là con người Nếu một ngày cuộc sống không như ý nguyện Ai cũng sẽ cảm thấy tự ti Với bạn bè cũ Từ chân lầu bước xuống Là một cô gái trẻ đẹp Chừng 20 tuổi Vịu Anh đoán chừng đây chính là người Mà cô cần dạy viêu lông cho Ấn tượng ban đầu của Vi Oanh về Tú Anh không tốt lắm. Cô gái này mặt ngoài có vẻ mềm mỏng dịu dàng, nhưng cũng hơi ống ẹo quá mức. Quản gia phải chuẩn bị một gian phòng riêng để Tú Anh học violon. Hôm nay Vy Oanh cũng chỉ nói qua những thứ nhập môn căn bản. Dậy hết gần 2 tiếng đồng hồ, quản gia lịch sự mời Vy Oanh lưu lại uống nước trước khi ra về. Bình thường cô sẽ không nán lại, nhưng vì hôm nay bất chợt gặp Như Quỳnh, Nên lại muốn tranh thủ hỏi han đôi lời Với bạn cũ vị anh cầm chén trà thường hạng trong tay Nhìn ngang ngó dọc Nhưng vẫn không thấy như Quỳnh đâu Biệt thự này quả nhiên rất lớn lại sang trọng Nhưng vì sao Có vẻ hơi neo người Bác quản gia này Như Quỳnh đâu Cô đây quen với cô ta sao Quản gia và Tú Anh ngồi đó Cũng đều ngạc nhiên Vâng chúng tôi là bạn học cũ Vịu Anh vô tư gật đầu Bác giúp tôi tìm cô ấy đến đây được không? Quản gia hơi khó xử đáp Cô ấy có lẽ vừa ra ngoài đi chợ Vịu Anh đành sách đàn trở về Tù Anh vẫn vui vẻ dã giao tiễn giảng viên của mình ra cửa Đối với chuyện người làm trong nhà là người quen cũ của giáo viên này Tù Anh cũng không mấy quan tâm cho lắm Nhưng thật vừa vặn lại gặp Quang Triệu mới từ bên ngoài trở về Vịu ảnh nhìn thấy Quang Triệu thì lại càng sửng sốt hơn. Cô từng là bạn thân của Như Quỳnh cho nên cũng không lạ gì hắn ta bởi hắn chính là anh chàng hàng xóm mà ngày ngày vẫn theo đuổi Như Quỳnh. Mà Quang Triệu năm xưa một lòng quan tâm đến Như Quỳnh bạn thân của cô hắn cũng đều biết cả. Trước đây có mấy lần cả nhóm người đi chơi với nhau bạn bè cô vẫn thường trêu cô và hắn còn khen cô tốt phúc gặp được một anh chàng si tỉnh. Nhưng mà người đàn ông đứng trước mặt việu anh đây, so với nhiều năm về trước thì có rất nhiều sai khác. Năm xưa, hắn ta là một chàng thanh niên cao gầy chất phác, trên mặt còn đeo cặp kính mắt dày, khiến cho vẻ ngoài trông càng ngũ tẩu. Còn bây giờ, việu anh còn nghi hoặc hơn cả lúc nhìn thấy Như Quỳnh. Chẳng nhẽ, cô băn nẫy nhầm tưởng, người này làm sao có thể là quang triệu. Người đàn ông này từ lúc bước khỏi chiếc siêu xe bóng loáng cho đến khi bước vào cổng, gương mặt cùng mọi biểu cảm đều lạnh tanh. Khắp người hắn toát ra cảm giác vô cùng khó gần. Mắt hắn ta rất nhanh quét qua phía này, đem lại cho Vịu Anh một cảm giác mơ hồ rét bút. Đây mà có thể là Quang Triệu sao? Mặt mũi có thể có nhiều nét tương đồng, nhưng thần thái thì hoàn toàn khác hẳn. Đây là ai vậy? Quang Triệu nhau mắt nhìn Vịu Anh. Hắn cảm thấy có phần quen thuộc nhưng chưa nhận ra. Ánh nhìn lại chuyển rời sang Tú Anh, ngắn gòn mà hỏi. Tú Anh lập tức như con thỏ nhỏ chạy đến bên hắn, níu lấy cánh tay, vui vẻ giải thích. Anh, đây là giảng viên dạy viêu lông của em. Quang Triệu lập tức nhú mẩy. Tú Anh thấy thế bèn hơi lo. Bình thường hắn đã đặt ra quy định với cô là không được mời bất cứ người nào đến nhà. Nhưng chẳng phải hôm qua, Hắn đã đồng ý cho cô mời ra sư sau. Viu Anh cảm thấy thật thiếu thiện cảm với người đàn ông này. Nhưng không hiểu sao, cô vẫn có cảm giác hắn ta chính là Quang Triệu. Cô trần chừ đứng đó, trong lòng không thể giải thích nổi. Hắn là Quang Triệu sao? Nếu vậy tại sao Như Quỳnh lại là người giúp việc trong nhà hắn? Hắn không phải luôn theo đuổi cô ấy sao? Nếu như vậy, bên hắn bây giờ tại sao không phải là Như Quỳnh Mà lại là cô gái trẻ tuổi Đồng đành này Quang Triều bỗng nhìn lại Viêu Anh không lâu liền nhận ra Là giảng viên Viêu Lông Quả không sai Chính là cô bạn thân năm xưa Của ả đàn bà đó Trái đất này tròn đến thế sao Bất cứ cái gì xuất hiện Đều có thể liên quan đến ả ta Bây giờ hắn mới rút cánh tay Khỏi tay tú anh Đi đến trước mặt Viêu Anh Khóe môi hơi mỉm cười nói Hẳn hành gặp cô Tôi là Trần Quang Triệu Mong cô lưu tâm chỉ dạy cho cô ấy Hắn đưa tay ra Chờ đợi bắt tay với vị ưu anh Anh thực sự đúng là Quang Triệu Biểu cảm kinh ngạc hiện rõ trên mặt vị ưu anh Hắn ta thực sự là Quang Triệu Mới mấy năm trôi qua mà nhiều việc đã đổi khác như vậy Đứng sau hắn Tú anh cũng rất hiếu kỳ Quang Triệu vì sao cũng quen với vị giảng viên này Cô Vịu Anh, chi bằng ở lại dùng bữa. Hắn thấy cô mãi không đưa tay ra, nên cũng thu bàn tay lại. Vịu Anh có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng trong lòng bỗng thấy khi e ngại người đàn ông này. Hắn ta không giống như xưa, có vẻ đã trở thành một ông chủ lớn, kiêu ngạo và đầy nguy hiểm. Câu hỏi lớn nhất vẫn là chuyện giữa anh ta và Như Quỳnh. Nếu họ không thành một cặp, tại sao cô ấy lại trở thành người giúp việc nhà anh? Với cá tính và lòng tự trọng của Như Quỳnh Lẽ ra cô ấy sẽ không bao giờ đồng ý Suốt cuộc Vịu Anh vẫn đem một bụng đầy nghi hoặc mà ra về Định lần tới gặp Như Quỳnh sẽ hỏi thăm Mà đối với Tú Anh kia Cô ta cũng có dịp để từ từ tìm hiểu Một sự thật chắc chắn Khiến cô ta không vui Tú Anh vốn quan tâm đến bất cứ cái gì liên quan đến Quang Triệu Gần đây rảnh rỗi Cô ta cũng không phải là đối phó Với người đàn bà nào xung quanh hắn Chỉ phải tập trung vào việc lấy lòng hắn mà thôi Bình thường cô ta cũng chẳng thể ngờ Một người phụ nữ như Như Quỳnh Lại trở thành mối đe dọa của mình Phụ nữ vốn có trực giác bẩm sinh Tú anh sớm sẽ nhận ra Những điểm bất thường Của người đàn ông bên cạnh mình Vì anh một tuần ba lần đến dậy viô lông Nhưng đều cảm thấy Như Quỳnh muốn tránh mặt cô Mãi mới hẹn được như Quỳnh một tối chủ nhật đi uống cà phê Một hôm Tú Anh cũng vì tò mò Mới hỏi qua Vị Oanh Chị có vẻ quan tâm đến chị Quỳnh kia Trước đây chúng tôi là bạn rất tốt Vị Oanh đơn giản đáp Chị lần trước hình như có nói Hai người là bạn học sao Tú Anh thoạt đầu còn thẳng nhiên hỏi Nhưng chị Oanh học ở nhạc viện Chẳng nhẽ chị ta cũng cùng học Vịu Anh nhất thời không muốn trả lời Như Quỳnh biết đâu sẽ không thích cô để cập đến chuyện quá khứ Hơn nữa một hai tuần nay đến đây dậy cô cũng có dịp quan sát quang triệu, cảm thấy hắn đối với Như Quỳnh quá mức lạnh lùng hoàn toàn coi cô như người giúp việc hèn mọn giữa hai người bọn họ vì sao lại trở nên như vậy thực sự có ẩn khúc gì sao tại sao hắn lại để người yêu cũ đến làm người giúp việc trong chính căn nhà sống chung với bạn gái hiện tại. Vì oanh còn nhớ, năm đó không có một chàng trai nào si tình hơn Quang Triệu. Hắn có thể đứng dưới mưa, hàng giờ đồng hồ đợi Như Quỳnh, khiến cho hai người đều ngưỡng mộ. Mấy ngày sau, vào đúng dịp sinh nhật Quang Triệu, hôm đó toàn bộ anh em trong giới giang hồ của Quang Triệu đều tập trung ở một trong những quán bar do hắn sở hữu, tham gia tiệc rượu chúc mừng. Ai cũng ôm ấp theo kiểu nữ Hôm đó Tú Anh vẫn được hắn mang đi Cô nàng dậy từ sáng sớm trang điểm và làm tóc Thấy Tú Anh ăn diện trải chuốt Như Quỳnh đoán là bọn họ có việc ra ngoài Khả năng sẽ không ở nhà dùng bữa Cô cũng chỉ dọn dẹp qua loa Rồi định tranh thủ rời khỏi nhà Đến bệnh viện thăm mẹ cùng Tấn Khang Tiệc ở quán ba vô cùng huyên náo Người người nâng ly chúc tụng hắn xu nịnh hắn Quang Triệu chẳng biết là vì vui mừng hay sầu não Mà uống rất nhiều Người đàn bà đó dĩ nhiên không nhớ hôm nay Là sinh nhật của hắn Bạn ấy cô ta thấy hắn mang tình nhân ra ngoài Thì liền tỏ ra rất thoải mái vui vẻ Giống như thoát được kiếp nạn Thật nực cười Hắn vì như thế mà cảm thấy khó chịu sao Hắn nói sẽ trả thù cô Nhưng thực tế hắn đã làm được cái gì Cô ta chưa rơi vào nhục nhã đau khổ Thì hắn đã rơi vào bế tắc phiền muộn Hôm nay Hắn tròn 30 tuổi Người người vây quanh chúc tụng dâng lên hắn những thứ quý giá Bàn tiệc ngập trong đồ uống xa xỉ Mọi thứ hào nhoáng như vậy Tại sao hắn vẫn không hạnh phúc Cảm giác có được tất cả Mà lại không ấm lòng hơn một đêm sinh nhật Đúng 10 năm về trước sao Năm đó hắn 20 tuổi Cô 16 tuổi Nhà hắn nghèo lại đông con Hắn còn là anh trai cả Làm gì có chuyện tổ chức sinh nhật Mỗi năm đến dịp này Cha hắn cho hắn thêm chút tiền để mua quần áo Sách vở là tốt lắm rồi Mà tới lúc hắn vào đại học Hắn càng không muốn lấy tiền của cha Tự đi làm kiếm tiền Chi trả cuộc sống Ngày đó hắn là sinh viên năm 2 Trường kiến trúc Công việc làm thêm chủ yếu Vẫn là đi dạy kèm toán lý Ngay cả hôm sinh nhật Hắn cũng chẳng dành thời gian rủ bạn bè đi chơi, vẫn đi dậy thêm đến tận gần 9 giờ tối. Hôm sau vừa vặn là chủ nhật nên hắn dậy xong là đạp xe thẳng về nhà mà không hề quay về ký túc xa nữa. Lúc hắn đến đầu ngõ, đột nhiên thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đứng cạnh cột đèn nê ông. Là như Quỳnh, cô ăn mặc giản dị nhưng không giống đi đâu được vẻ xinh đẹp thanh lệ của thiếu nữ tuổi trăng tròn. Nhưng tại sao cô ấy lại đứng đây? Cô ấy vừa mới chuyển nhà, từ đó đến đây khá xa. Cô ấy đi cái gì đến? Hắn dừng xe trước mặt cô, bỗng dưng thấy trên tay cô cầm một cái giỏ. Trong lòng hắn vô cùng hồi hộp, cánh tay mảnh mai trắng mịn của cô nâng chức giỏ lên trước mắt hắn, mỉm cười nói. Anh Triệu, đây là bánh em làm, nhưng không ngon như bánh kem mua ngoài tiệm, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Từng tế bào trên người hắn đều lâng lâng hạnh phúc, si ngốc nhìn vào đôi mắt đen láy lấp lánh của cô. Bỗng thấy cô giải thích thêm. Em nghe nói, cuộc đời con người ta cứ mỗi 10 năm lại là một chặng đường, hy vọng anh 10 năm tới luôn vui vẻ như ý, vạn sự đều gặp may mắn thuận lợi. Quang Triều nghe vậy, thoạt đầu rất vui, nhưng sau đó không hiểu sao lại có chút phiền não. Hắn nhìn cô, tham lam nói. Như Quỳnh, năm nay em tặng quà anh năm sau có tặng nữa không? Tại sao anh cảm giác em muốn tặng luôn cho cả 10 năm vậy? Hắn tỏ ra hờn rỗi một chút Nếu năm nào cũng nhận được quà của em anh tất nhiên sẽ rất vui Anh Triệu, nhà em chuyển đi xa rồi sau này chắc không thường xuyên gặp được anh nhưng mà nếu chúng ta còn giữ được liên lạc dĩ nhiên năm nào em cũng sẽ tặng quà anh Ngốc, mỗi năm anh sẽ đến tận nhà em lấy quà đấy Hắn nghe được câu trả lời của cô, lập tức trở nên hoàn toàn vui vẻ. Bây giờ xem như cô vẫn còn nhỏ chưa hiểu gì về tình yêu nam nữ. Hắn sẽ đợi cô thêm một hai năm nữa, rồi thẳng thắn đứng trước mặt cô, bày tỏ tình cảm. Quang triệu mở nắp giỏ, mùi bánh kem thơm ngậy lập tức tỏa ra. Quanh quẩn bên mũi hắn. Hắn không thể chờ, trực tiếp véo lên một miếng cho vào miệng. Vị bơ đầy ngọt ngào, ngọt vào cả tâm hồn hắn. Suốt đời, suốt kiếp cũng không thể quên. Hắn ăn hết chiếc bánh ngay trước mặt cô. Cho dù chiếc bánh khá lớn, nhưng một miếng hắn cũng không muốn trở lại hay chia sẻ với lũ em. Nhìn hắn phồng mồm trượn má ăn, như Quỳnh cũng bật cười. Đợi hắn nuốt hết, còn đưa cho hắn chiếc khăn để lau tay. Ánh sáng màu bạc nhàn nhạt của từng ngọn đèn nê ông phủ lên bóng dáng của hắn và cô, tạo ra những vệt đen tranh chết in lên lòng tưởng. Trên một chiếc xe đạp cũ, hắn đèo cô về tận nhà. Mới gần 8 giờ tối nhưng Quang chiều dường như đã say, ảo ảnh không ngừng nhảy nhót trước mắt hắn. Thoáng chốc, lý trí mịt mù, hắn đứng dậy, rời khỏi bớt tiệc. Tủ anh hôm nay mặc đầm lại đi giày cao gót hơn chục phân. Cô nàng vất vả chạy theo hắn, vội đỡ lấy hắn. Anh đi đâu? Anh say rồi sao? Nếu muốn về thì cũng phải đợi tài xế đến chứ. Thầy hắn lao ra ngoài đường. Tú Anh không khỏi lo lắng Buông Hắn liền mạnh tay gạt Tú Anh ra Còn không biết ai với ai Hắn siêu vẹo bước đi Căn bản cũng đã không ý thức được Mình đang làm gì Có một ông già dựng xe đạp Bên gốc cây để bước vào một tiệm thuốc Quang Triệu liền tới đó Lấy xe nhảy lên đi Lúc ông già kia bước ra Chỉ còn biết hô, cướp, cướp Khiến mọi người xung quanh lập tức chú ý Tú Anh sợ phiền toái, rút ví nhét vào tay ông ta một tập tiền, cũng không cần biết là bao nhiêu, rồi lên xe taxi, đuổi theo Quang Triệu. Tú Anh thấy hắn đạp xe khỏi phu phố xá, vồn vinh. Cuối cùng, lượn vào một cái ngõ nhỏ cũ kỹ. Đây là nơi nào Tú Anh còn chưa bước chân qua. Ô tô không thể tiếp tục vào. Tú Anh đành xuống xe, trả tiền taxi rồi mò mẫm chạy vào, mong tìm được hắn. Cũng may ngõ chỉ hẹp nhưng không ngoằn nguèo. Tũ Anh tìm được bóng dáng người đàn ông của cô ta Hắn đang dựa cả người vào một cột đèn Cương mặt say xỉn đỏ gai gắt Hai mắt nhắm nghiền Anh Anh say rồi chúng ta cùng về thôi Tú Anh chưa bao giờ thấy quang triệu Say đến mức đó Bình thường Hắn luôn giữ tỉnh táo và cảnh giác Hôm nay hắn say khớt thế này Nếu đúng lúc có kẻ thù của hắn đến tìm Thì tiêu rồi Tù Anh vội lấy di động, gọi quản gia bảo ông ta phái xe hơi và vệ sĩ đến. Cô ta vừa gọi xong thì di động của Quang Triều trong túi áo cũng rung lên. Là Quang Tuấn lo lắng gọi điện đến kiểm tra tình hình. Quang Triệu hai mắt lờ mở cảm thấy tiếng chuông điện thoại rất phiền phức. Lập tức vứt điện thoại ra. Tú Anh vội nhặt lên và trả lời thay. Anh Tuấn, anh Triệu sai quá. Em đã gọi xe đến rồi. Vậy tốt. Có gì không ổn phải báo lại cho tôi Quang Tuấn bèn dặn dò Sau đó còn phải thay Quang Triệu Thu dọn tàn cuộc Ứng biến với đám khách hứa Khi nhân vật chính tự dưng bỏ đi Hôm nay Hành động của Quang Triệu Thật làm bang phi ảnh có phần mất mặt với người ngoài Tù anh đến gần hắn Đình bùng dìu hắn đi Anh Em đỡ anh ra ngoài kia Xe sắp đến rồi Cút đi Cô thật là phiền toái Hắn ta dù say Nhưng một cái phẩy tay Cũng đủ làm Tú Anh ngã Cô nàng ấm ức mêu máu khóc Nhưng lại biết không thể chấp nhặt với người say Bèn nín nhịn thử Tiếp cận hắn một lần nữa Anh, em là Tú Anh Anh không nhận ra em sao Chúng ta cùng về đi Quang chiều hết ngửa đầu lên Lại gục đầu xuống Vẫn đang tránh choáng vì hơi mền Đừng làm phiền tôi Giọng hắn vì say mà có phần méo mó Tôi còn phải đợi, còn phải đợi cô ấy đem quà sinh nhật đến tặng tôi. Nói rồi hai mắt cố gắng mở to, đảo quanh tìm kiếm. Tú anh nghe vậy liền rất sốc, hắn đã say đến mất lý trí, nhưng còn muốn đợi người nào? Cứ nghĩ hắn là người vô tình, không ngờ trong tim lại có một bóng hình khó quên sao. Lúc say chính là lúc con người ta bộc lộ yếu đuối nhất, trở về với con người thực của mình. Bỗng đầu xuất hiện bóng dáng của một cô bé chừng 15-16 tuổi hai vai khoác ba lô dường như mới đi học thêm trở về Quang Triệu trông thấy bèn lao tới cắt gao ôm lấy Đây rồi, em tới rồi em đã nói năm nào cũng tặng quà cho anh cơ mà Cô bé sợ đến phát khóc kêu la ẩm ý Tú anh đến gỡ hắn ra nhưng không được Mãi về sau, tiếng kêu của cô bé làm mấy hộ dân xung quanh nghe thấy đổ ra xem Có người xông vào kéo hắn ra mới được. Tú Anh phải thấy hắn giảng giải. May mà họ cũng không chấp người say. Chỉ nói cô mau đưa hắn về. Như Quỳnh vừa về đến biệt thự một lúc thì thấy mấy người dìu Quang Triệu bước vào. Quản gia liền sai Như Quỳnh đi nấu canh giải rượu giúp đỡ Tú Anh đưa Quang Triệu về phòng. Lúc Như Quỳnh đang nấu nướng đột nhiên lại nghe thấy tiếng Tú Anh la hét thất thanh. Anh, đừng đi nữa! Hoàng Triệu đang lào đảo lăn từ bậc cầu thang xuống Lăn xong lại cố nâng người dậy Miệng lầm bẩm nói Cô ấy đang đợi Phải mau đi Hắn đi khập khiễng Mỗi bước đều lưu siêu Quản gia cùng Tú Anh cùng chạy đến Hắn lại chỉ vào mặt họ mà nói Hôm nay không dậy thêm Các em mau về đi Nếp đoạn Trột trông thấy bóng dáng như Quỳnh đứng cạnh cửa phòng bếp Mê muội mà cười Đi tới Như Quỳnh bị bất ngờ Vừa lùi ra sau Thì hắn đã bổ nhào tới Ôm ghi lấy cô Tú anh thật đầu còn nghĩ hắn ôm nhầm Như Quỳnh với bé gái kia Nhưng đến gần Lại loáng thoáng nghe thấy giọng hắn rên rỉ Quỳnh Quỳnh Năm nay còn tặng quà cho anh không Nói xong mấy câu Hắn lại ngất đi Như Quỳnh hoảng loạn Còn Tú anh bất chợt sinh nghi Đưa hắn về phòng ngủ rồi Tù anh lại mò xuống bếp Thấy sắc mặt như quỳnh trắng bệnh bất thường Cô ta càng bán tín bán nghi Thực tế như quỳnh đang sợ hãi Cô vốn không sợ Việc hắn hận mình Bằng việc hắn còn tâm tưởng với mình Cô đang tự khuyên nhủ bản thân Chỉ là do hắn say cho nên hổ đồ Tù anh cũng rất muốn Viện lý do hắn say Cộng với một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó Nhưng cô ta không thể không đề phòng Biết đâu Mỗi đe dọa lại đến từ chính người phụ nữ kia Người ở trong cùng một nhà với mình Tại sao Quang Triệu lại để cô ta đến giúp việc Cô ta còn trùng tên với người phụ nữ Mà Quang Triệu lúc say vừa gọi Chẳng nhẽ chỉ là ngẫu nhiên Tú Anh vẫn tỏ vẻ thản nhiên dịu dàng Bưng lấy bát canh giải rượu Bưng qua hỏi Bấy lâu nay em vô ý Thực không phải Cô vị Anh có quen với chị Cũng quen biết với anh Triệu Chị Quỳnh trước đây có phải cũng quen biết xã giao với anh ấy chứ Tôi không dám thấy người sang bắt quàng làm họ Như Quỳnh đáp Nếu cô Tú Anh quan tâm Chẳng phải nên hỏi trực tiếp ông chủ hay sao Như Quỳnh bỗng nhận ra Sóng gió lại sắp tới Phải chăng đây mới là ý đồ của Quang Triệu Hắn muốn cô bị chính người đàn bà của hắn gây khó dễ Có lẽ là như vậy Tú Anh sau ngày đó tuy không dám hỏi thẳng trước mặt Quang Triệu, nhưng lại chú ý quan sát. Quả nhiên cô ta trước giờ đã quá chủ quan rồi. Thứ mà mỗi buổi sáng hắn đứng trên ban công nhìn ra, chính là bóng dáng cặm cụi của người đàn bà đó. Tú Anh không muốn tin, nhưng mỗi ngày lại càng thêm hoảng hốt. Một ngày cô ta bí mật đến nhạc viện nơi Vịu Anh giảng dạy, cũng là nơi Vịu Anh từng theo học từ nhỏ. Tú Anh lấy danh nghĩa nhà đầu tư đem một khoản tiền lớn đóng góp. Giám đốc học viện lập tức mừng rỡ mời cô ta đi thăm thú. Lúc thăm quan phòng truyền thống cô ta tìm đến chồng ảnh kỷ yếu niền khóa của giảng viên Viu Anh từng học. Cô Tú Anh cô cũng ngưỡng mộ vi Anh sao? Cô ấy từ nhỏ đã được đào tạo bài bản là ngôi sao sáng của nhạc viện này. Giám đốc học viện vui vẻ thuyết minh. Nhắc đến mới nhớ. Liên khóa của cô ấy cũng có rất nhiều nhân tài. Tú Anh lật ra giữa album, có một tấm ảnh lớn chụp hai nữ sinh, một người chính là Vi Oanh 78 năm về trước, còn thiếu nữ bên cạnh kia cũng thấy rất quen mắt. Thiếu nữ ấy có gương mặt trắng nõn, mái tóc mượt mà như suối, đôi mắt bổ câu đen láy, mới vừa nhìn đã thấy xinh đẹp thanh khiết như trăng rằm. Cô ấy cũng như Vi Oanh, đang ôm trong tay một cây đàn violin khóe môi, mỉm cười dịu dàng. Tú Anh càng nghĩ, càng hoang mang đến giật mình. À, đây là trò Như Quỳnh, bạn thân của Vy Oanh. Em ấy cũng là một tài năng hiếm thấy, nhưng không hiểu sao mấy năm nay lại biệt tâm biệt tích, cũng không theo nghiệp viô lông nữa. Tú Anh mạnh tay gấp lại cuốn album, không còn quan tâm đến xã giao lịch sự gì, chẳng nói chẳng rằng, bỏ về trong sự ngạc nhiên của giám đốc học viện. Trong một quán cà phê khá yên tĩnh, Như Quỳnh ngồi đối diện với cô bạn cũ Vy Oanh, vốn là chỉ định thăm hỏi xã giao, ôn lại những chuyện vui vẻ một chút. Nhưng Như Quỳnh cũng cảm thấy khách khí như vậy cũng thực là không phải. Vy Oanh vẫn nhìn cô, ánh mắt trầm tư mang theo rất nhiều nỗi niềm. Nhưng mấy chuyện thăm hỏi xã giao cũng chẳng nói được mãi, cuối cùng cả hai người họ lại rơi vào im lặng. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng Vy Oanh bất chợt thở dài. Khi tách cà phê đã nguội, đột nhiên Vịu Anh lên tiếng, nghiêm túc, sốt sáng hỏi. Nói thật cho mình nghe, Như Quỳnh, tại sao bạn và Quang Triệu lại chia tay, rồi tại sao bạn lại đến đó làm người giúp việc? Vịu Anh, mình và Quang Triệu năm xưa cũng không hề là một cặp. Như Quỳnh chậm chậm nói, chuyện kể ra thì rất dài. Cô kể sơ qua một lượt chuyện cũ cho Vịu Anh nghe, cô có đề cập đến cả chuyện của Tấn Khang nhưng dĩ nhiên không nói đến việc anh còn sống. Như vậy là năm đó bạn đã đi theo một người đàn ông lạ. Bạn thực sự yêu anh ta chứ không phải là Quang chịu Đến bây giờ khi anh ta đã chết vẫn cứ độc thân như vậy. Vịu Anh không khỏi ngạc nhiên, liên tiếp đặt ra câu hỏi. Như Quỳnh lặng lẽ gật đầu, Vịu Anh lại thở dài ra, một tay đưa lên chống đầu, một tay khuấy khuấy trước muỗng cà phê, ngâm nghĩ một lúc lâu mới nói ra Khó trách Quang Triệu cay cú như vậy Nếu mình là anh ta Thấy người mình yêu suốt từng ấy năm Đột nhiên chạy theo một người đàn ông khác Thì cũng sẽ oán hận như vậy Chưa kể Quang Triệu năm ấy Cũng còn là một thanh niên trẻ tuổi mới vào đời Hắn ta dĩ nhiên sẽ cảm thấy tự ti Và cho rằng Bạn đi theo người đàn ông kia vì tiền Nhưng mà hắn ta hận bạn Qua nhiều năm như vậy Hẳn là còn vì lý do khác lớn hơn Bạn cũng không rõ sao Đúng rồi Hẳn là vì hắn bị người ta đánh đến trọng thương. Có lẽ là vậy, như Quỳnh đáp. Nhưng mà Quỳnh, năm đó ai đã sai người thanh toán hắn vậy, có phải là người đàn ông của bạn, cho người đến trả thù? Mình, năm đó rất hoảng loạn, quả thực không thể tìm hiểu. Như Quỳnh nhú mày nói. Mình quen Tấn Khang 3 năm, thấy tính cách anh ấy rất trầm ổn, thực sự không muốn tin. Là anh ấy có thể sai thuộc hạ Làm mạnh tay đến mức như vậy Khiến Quang Triệu chỉ xíu nữa là mất mạng Hay Anh ta dù sao cũng là xã hội đen cơ mà Quang Triệu đồng vào người phụ nữ của anh ta Không bị đánh chết là còn tốt phước ấy chứ Mình thấy có phải bạn năm đó Quá mức ngây thơ rồi không Tất cả những ông trùm đều là kẻ nguy hiểm Trước mặt bạn Anh ta có thể hiền lương một chút Nhưng mà đằng sau lưng Không biết được anh ta sẽ làm những chuyện gì Vịu Anh tỏ vẻ nghiêm trọng nói Cho vay nặng lãi Kinh doanh sòng bạc, vũ trường Buồn lậu thuốc súng, vũ khí Vận chuyển tàng chữ ma túy, đầm thuê chém mướn Đó là những việc xã hội đen thường làm Tấn Khang không giống như vậy đâu Như Quỳnh lắc đầu Không phải cô cố bao biện cho anh Nhưng thực sự Con người bên trong của anh rất tốt Có nghĩa khí Làm việc đều rất có nguyên tắc Vịu Anh không muốn tiếp tục cùng Như Quỳnh tranh luận về người yêu của cô. Mắt của người đang yêu sẽ nhìn mọi việc theo hướng rất khác. Phải rồi, Quang Triệu hiện tại cũng là một trùm xã hội đen sao. Hắn cũng đang bao dưỡng một cô gái trẻ tuổi yêu kiều đỏng đảnh. Nhưng mà Vịu Anh cứ cảm thấy có dấu hiệu bất thường. Như Quỳnh này, vậy bạn định sau này sẽ thế nào? Bạn không muốn đối phó với Quang Triệu và thoát khỏi khống chế của hắn không? Chẳng nhẽ cứ sống mãi như vậy sao? Tuổi trẻ không còn dài Phải nhanh chóng có quyết định chứ Đương nhiên rồi Nhưng hiện tại anh ta vẫn chưa muốn dừng trò chơi trả thù Mà mình lại không thể để anh ta Uy hiếp những người thân quen Trời ơi Sao bạn lại có thể không nghĩ ra Vịu anh không kiểm chế được Bèn kêu lên Quang Triệu hẳn là vẫn còn tâm tưởng với bạn Cho dù bản thân anh ta có tự thừa nhận hay không Chỉ cần một ngày trong lòng hắn ta Còn yêu hận Hắn vĩnh viễn không buông tha cho bạn đâu Như Quỳnh bạn không thấy sao nhưng mình thì cứ cảm thấy tình nhân hiện giờ của hắn ngoại hình có đến 7-8 phần giống bạn năm xưa. Như Quỳnh liền có phần hoang mang cô cũng không hề muốn tin những suy luận của vị Anh nhưng trong lòng bỗng cứ dâng lên cảm giác lo ngại. Thực tế 5 năm qua Như Quỳnh đã biến mình trở nên tiểu tụy xấu xí đi gần như đã hoàn toàn trở thành một người khác cho nên chính cô lại vô tình không thể nhận ra Trong khi đó Vy Oanh một người có ấn tượng rất sâu sắc về con người cô nhiều năm trước thì liền có thể đối sánh Tuy tính cách con bé đó có vẻ không tốt lắm nhưng cũng cùng một kiểu xinh đẹp giống bạn ngày trước vi Oanh liền bổ sung thêm Đặc biệt là nếu nhìn nghiêng thì lại càng giống Thế nhưng cũng không thể kết luận như vậy Giọng như Quỳnh hơi run run một tay cô khẽ nắm chặt chiếc bóp đặt trên đùi càng không thể nói hắn còn tâm tưởng với mình. Có lẽ hắn chỉ cay cú mà thôi. Hơn nữa, thù án đôi bên nhiều như vậy, kết thúc chắc chắn không hay ho gì. Vịu anh vườn tay nắm lê vai như Quỳnh dành mạch nói. Theo mình, để giải quyết chuyện này ổn thỏa, bạn và hắn nên thử thẳng thắn đường hoàng đối mặt với nhau một phen. Phải biết suốt cuộc ai hận ai bao nhiêu, và phải biết rõ trong lòng hắn thực sự muốn gì chứ. Ý của bạn là đối thoại, Đúng vậy, có thể hắn sẽ kiêu ngạo Nhưng bạn cần tìm cách nói chuyện với hắn Một cách ngang hàng Đặc biệt là mình tin Trong lòng hắn còn mang nặng tâm tưởng về bạn Nhất định không thể trốn tránh mãi sự thật ấy Như Quỳnh trên đường trở về biệt thự Cứ nghĩ mãi về những điều mà Viu Anh nói ấy Tuy cô cũng không thể dám chắc Nhưng quả thật Cô cũng cần phải biết chính xác Trong lòng quang trụ kia nghĩ gì Cho dù là để đối phó Hay là để tìm ra hướng giải quyết nhưng mà bằng cách đối thoại một lần xem sao ư, liệu hắn có dễ dàng chấp nhận cùng cô đối thoại hay lại chỉ cùng nhau đào xới những nấm mồ thủ án trong quá khứ. Khi về đến biệt thự thì hơi trễ một chút so với giờ phải nấu nướng. Như Quỳnh liền nhanh chân đi vào bếp, đi ngang qua phòng khách thì thấy Tú Anh đang ngồi ngả ngốn trên ghế salon, hai tay khoanh trước ngực, miệng nhả ra một câu. Chị Quỳnh hôm nay về sớm vậy, Tôi đi làm bữa tối đây Như Quỳnh vốn không định chấp với cô ta Bình thản nói Khỏi cần, hôm nay anh Triệu đi vắng Tôi cũng không muốn ăn chị mang một ly sinh tố và một ít salad lên phòng cho tôi là được rồi Nói rồi Cô ta ướn ẹo đi lên lầu Làm mấy thứ đó không mất thời gian Như Quỳnh liền mang lên luôn Lúc bước vào thì thấy cô ta đang trong phòng tắm Như Quỳnh liền đặt lên bàn Rồi đi xuống nấu nướng một chút lót dạ cho mình Chừng 30 phút thì cô lại lên lầu để thu dọn chén đĩa. Bây giờ Tú Anh đang điệu đà vẽ móng tay trước bàn trang điểm. Thấy như Quỳnh, cô ta đột nhiên mỉm cười. Ăn xong rồi, phiền chị mang xuống nhé. Nói rồi vươn tay đẩy cái khay ra phía ngoài. bất cẩn thế nào mà lại làm rơi cả khay xuống. Ly nước và đĩa thủy tinh đều vỡ tan. Thôi chết, chị dọn dùm tôi. Nói rồi đứng lên, tránh xa đống đổ vỡ. Như Quỳnh lại gần, dùng một cái rẻ lót tay để nhặt từng mảnh vỡ. Trong lúc cô đang lùi hối đột nhiên Tú Anh rơi chân, dẫm mạnh lên bàn tay cô rồi ấn xuống. Mảnh thủy tinh lập tức xé rách lớp vải rồi cứ vào tay Như Quỳnh đứng tứa máu. Cô có phần bất ngờ, ngừng đầu trợn to mắt nhìn Tú Anh. Cô ta lại càng nhấn mạnh chân, tưởng chừng muốn cắt đứt bàn tay đối phương. Trong lúc ấy, khóe môi vẫn hơi cong lên, Ánh mắt thấp thoáng, đầy chế diễu, cùng hận ý. Cũng biết là cô ta có thể gây khó dễ cho mình. Như Quỳnh chỉ không ngờ Tú Anh ngay lần đầu đã dùng phương pháp trực tiếp trắng trợn như vậy. Như Quỳnh cố chịu đau, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, lạnh giọng nói. Nếu cô không nhắc chân, e rằng tôi đành phải cắt một chút được cổ chân trắng nõn của cô. Tay kia của Như Quỳnh cầm lên một mảnh thủy tinh khác. Nếu như chúng gần thì rất không hay đấy. Chị dám sao? Thú Anh cao giọng uy hiếp Chị dám động vào tôi Phải chăng không ngại anh chịu? Như Quỳnh bỗng dưng càng muốn khiến cô ta không thể đắc ý Cô hiểu được người đàn bà này sợ nhất điều gì Lập tức bật cười Tiểu thư trong lòng lo lắng cảnh giác Nên mới muốn làm phép thử Nói cô là gì của anh ấy? Có phải trước đây cũng từng là bạn gái? Tụ anh thấy thái độ bình thản của Như Quỳnh liền hơi hoảng hốt Hắn ta bao dưỡng cô một năm nhưng đã từng theo đuổi tôi suốt 15 năm Cô cắt tay của tôi tôi cứa cổ chân của cô thử xem sao Tụ anh giật mình nhấc chân lùi về phía sau tuy nhiên cô ta không muốn mình yếu thế rất nhanh liền thành thơi đáp trả Vậy tại sao chị lại làm người hầu anh ấy hẳn là rất hận chị đừng có sớm hoang tưởng như vậy Cô ta vừa nói hết câu Phía ngoài cửa trượt vang lên Tiếng vỗ tay giòn to Tú anh há miệng kinh hoàng Không nghĩ Quang Triệu bất tình lình trở về như vậy Lại còn lặng lặng xuất hiện Như một bóng ma Hắn lúc này còn đang biếng nhác Giờ người vào khung cửa Ánh mắt đầy cao hứng Giống như vừa xem được một màn kịch hay Anh Vừa rồi em chỉ Tú anh luống cuống không nói ra câu Không nghĩ bộ mặt hiền lương thánh thiện của mình sớm bị bóc trần như vậy. Vì tôi mà tranh giành chẳng phải là thể hiện tình yêu sao? Hắn chậm rãi nhích môi nói. Có điều phụ nữ các người ai cũng dần lộ ra bộ mặt thật. Một người thì từ nhiều năm trước một người thì chỉ vừa mới. Như Quỳnh ban nẫy bất ngờ nhưng không hề tỏ ra mất bình tĩnh như Tú Anh. Cô lặng lặng dùng mảnh vải ấn chặt vào vết thương. Một tay cẩn thận thu hết mảnh vỡ rồi đứng lên. Quang Triệu tuy là môi cười nhưng trong lòng trầm xuống, tựa như rớt xuống đáy vực. Một hồi lại thấy chơi vơi như đứng trên tường cao, mà bên dưới chân tường đầy những hầm trông. Một năm nào đó hắn ôm cô gái ấy và nói suốt đời này sẽ không để cô phải chịu thêm bất cứ một tổn thương nào nữa. Một năm nào đó cô bị giết cả về thể xác lẫn tinh thần. Tình yêu lớn bao nhiêu cũng đều nhớ màu thủ án. Cửa phòng rất rộng, như Quỳnh có thể lách qua khe hở đi ra mà không đụng chạm vào hắn. Lúc cô đi ngang qua, hắn có thể ngửi thấy mùi máu, trong lòng lại càng mơ hồ, hỗn đội. Tú Anh bước tới nhưng sợ sệt không dám mở lời. Cô dọn hành lý đi. Đột nhiên hắn thẳng thừng tuyên án. Không! Tú Anh chạy đến ôm chầm lấy hắn. Quang triệu Không phải như anh nghĩ đâu Tôi trước đây giữ lại cô Chỉ vì cô còn có thể tiếp tục đứng trước mặt tôi Diễn đạt một vài cô gái dịu dàng ngoan ngoãn Nhưng mà đã bại lộ rồi Tôi không còn hứng thú Nếu giữ cô ở lại Chẳng phải tôi công khai chấp nhận việc bị lừa sao Nói rồi cầm điện thoại lên Gọi cho thuộc hạ Ngày mai mang người khác đến chỗ anh Loại nào mới lạ một chút đi Tú anh run rẩy muốn níu kéo Đổi lại chỉ là thái độ tuyệt tình của hắn biết hắn xưa nay là kẻ phũ phàng văn này ủy mị cũng hóa thành oán giận cô ta chừng mắt nhìn hắn khinh bỉ cười chớ trêu sao tôi cũng chỉ là một vật thế thân cho người đàn bà khác nhưng mà càng nực cười hơn là anh thằng đàn ông hèn hạ trốn tránh sự thật có phải cô ta không thèm yêu anh không thật đáng đời anh ha ha Quang Triệu bị nói trúng tim trong khoảnh khắc bộc phát tức giận Mạnh tay dáng cho cô ta một cái bạt tay Tù Anh ngã sõng xoài ra nền đất Còn chưa đứng dậy Đã thấy Quang Triệu chĩa súng vào mình Trong vòng 30 giây Xéo của nơi này Đừng để tao trông thấy Tù Anh mặt ướt đẫm nước mắt Nhưng lại bật cười như một kẻ điên dại Cô ta lê đến gần hắn Cầm lấy họng súng kê vào đầu mình Quang Triệu Tôi từng hết lòng vì anh như vậy Luôn tôn thờ anh là người đàn ông độc nhất của mình Nhưng anh xem xem, anh đã làm gì với tôi Từng chữ, từng chữ kết tội hắn ban đầu cũng là anh đoạt đi trong sạch của tôi Giờ lại nhẫn tâm vứt bỏ tôi như một món hàng Nhưng được thôi Đời tôi nếu như không còn gì Nói rồi Bàn tay cô ta bất ngờ phủ lên tay hắn Tại cò súng dần dần bóp chặt Miệng thiều thảo Nhớ kỹ Tôi dùng cái chết này để nguyên rủa anh Nguyên rụa anh đến lúc chết vẫn đau khổ Không được cô ta liếc mắt đến Hà hà anh là của tôi Tôi sẽ đợi anh dưới địa ngục Trong lúc hắn còn sửng sốt Thì họng súng đã lé sáng Chớp mắt chỉ thêm máu văng đầy Như Quỳnh vừa mở nắp lọ cổn y tế Thì chợt nghe thấy tiếng súng nổ Xe sách không ra niên tĩnh Cô giật mình Đánh rơi lọ cồn xuống đất Dung dịch chảy ra lênh láng trên sàn Một thoáng sau Có vài người thuộc hạ của Quang Triệu chạy đến Như Quỳnh thấy họ lên lầu rất nhanh liền khiêng xuống xác một người phụ nữ be bé bét máu Đó là Tú Anh Ư mấy phút trước cô ta còn sống khỏe mạnh sờ sờ, hiện giờ chỉ là một đống máu thịt tanh nồng Lúc họ khiêng Tú Anh đi ngang qua mặt Như Quỳnh, cô không khỏi dâng lên cảm giác ghê sợ khủng khiếp lẫn buồn nôn Quang Triệu đứng ở lưng trường cầu thang nhìn xuống trên người hắn vấy đầy máu của Tú Anh tuy nhiên ánh mắt lại bình thản mà lạnh buốt Ngắn gọn nhắc thuộc hạ bốn chữ Thu dọn gọn gàng Quang triệu vừa không vui là có thể lập tức giết người Mới chỉ hôm qua Còn là tình nhân được hắn cưng chiều Ngày hôm nay đã bị hắn bắn chết Không chút thương xót Như Quỳnh run lẩy bể Lúc này rất muốn chạy trốn Cô sai rồi Sai khi chủ quan xem nhẹ hắn Hắn rõ ràng đã trở thành một tên đổ tể mất nhân tính Vì oanh cũng sai rồi làm sao có thể đối thoại với con người này được lúc này như Quỳnh chỉ muốn lập tức chạy trốn cô như con thú sợ sệt lui về phòng mình nhưng đã bị ánh mắt của Quang Triệu trêu đến đứng lại hắn lớn tiếng ra lệnh thấy cô hoảng hốt lẫn kinh tưởng hắn chẳng hiểu sao thâm tâm sinh ra một chút phiền não cô ta hẳn cho là hắn giết tú anh nhưng hắn chẳng việc gì về hạ mình giải thích cô ta vốn không tin hắn năm năm trước đã vậy Bây giờ càng không Thực tế lúc Tú Anh chết Trong lòng hắn có một tia không đành lòng Nếu cô ta ngoan ngoãn rời đi Hắn còn có thể chiếu cố cho cô ta Một khoản tiền Muốn đi đâu, làm gì thì tùy Là cô ta quá cực đoan Nên mới dùng cách đó Nhưng ngẫm lại Người đàn bà đó cũng yêu hận mãnh liệt như hắn vậy Quang Triệu từng bước xuống lầu Hắn thấy như Quỳnh đứng quay lưng Về phía hắn Cô không chạy nữa Nhưng đôi vai mỏng manh vẫn đang run lên, hệt như 5 năm, năm về trước khi cô né tránh hắn. Cô mới gặp lại hắn ít ngày, đã trở nên suy nhược như vậy. Mắt hắn lệ di chuyển đến bàn tay gầy guộc của cô. Những ngón tay vẫn đang nhớp nhớp nháp nháp máu, còn chưa được băng bó. Hắn muốn tiến lên một bước, hắn muốn làm vậy chết đi được, nhưng cuối cùng vẫn đứng lại, cách cô một khoảng đủ lớn. Thu dọn hành lý đi Căn nhà này với bẩn rồi Không ở nữa Hắn nói cho cô Cũng là nói cho lão quản gia đang đứng gần đó Như Quỳnh bỗng quay ngoắt lại Ngừng đầu nhìn thẳng vào hắn Đủ rồi Quang Triệu Anh muốn tiếp tục đến bao giờ Ngày hôm nay anh giết một người vốn không thủ oán gì với anh Vậy tôi nhiều thù án với anh như vậy Bao giờ mới đến lượt tôi Quang Triệu trong lòng tê lạnh Mặt ngoài chào phúng cười Đi đến trước mặt cô bóp lấy cầm cô cô hỏi rất hay tôi cũng đang nghĩ đến nếu đem một người đàn bà khác tới một ngày nào đó cô ta đánh cãi chửi nhau với cô rồi lộ ra tật xấu làm tôi chán ghét mất công tôi lại phải giết một người bàn tay còn vừa với máu của hắn vuốt ve dọc mặt cô giờ tôi lại muốn cô làm đồ chơi vừa để tôi hưởng thụ để tôi chrà đạp trả thù chắc chắnn tôi chơi chán rồi thì cô biết sẽ phải chết lúc nào Nói rồi hắn lôi mạnh cô đi Như quỳnh hoảng sợ Nhưng không náo loạn Lúc bị hắn nhét vào xe Cô vẫn bình tĩnh chống trọi Còn nhớ anh từng nói tôi rất bẩn Không phải sao Cô đúng là rất bẩn Nhưng 5 năm, năm trước Khi tôi có được thân thể cô Ngày đó cô hẳn là còn trong sạch Hắn nhét môi thâm độc nói Sao ngày đó cô không kiên nhẫn một chút Bây giờ tôi cũng có tiền rồi Hắn nhắc lại chuyện đó Thâm thâm như Quỳnh liền co rút lại Chỉ thấy cô kiên quyết Đầy chắc chắn mà nói Quang triệu Nếu như anh đồng vào tôi một lần Ngày hôm sau anh liền nhận được thêm một cái xác như tú anh Cô đang đe dọa tự sát Cô chẳng nhẽ đã quên người nhà mình Người chết rồi Sẽ không còn có thể quan tâm nhiều nữa Cô bỗng dưng rất bình thản Mà khép mắt Thực sự cô đã rất mệt mỏi Còn nhớ một đêm anh đã nói với tôi Người sống thì mãi chịu giày vỏ Chỉ có người chết mới được giải thoát Bây giờ tôi đang suy nghĩ lại đây Quang Triều chợt thấy Ý chí muốn sống tiếp của cô Mỏng manh như sương khói Nhưng hắn không đành lòng buông tha cho cô Vĩnh viễn không bao giờ Nếu đã vậy Tôi muốn nhìn cô héo mòn mà chết Trong địa ngục cô quạnh và tuyệt vọng Hắn đem cô đến căn nhà màu trắng Đem cô nhốt vào trong đó Sai người canh chừng cô cả ngày Trong phòng ngủ cũng có mấy người phụ nữ Cao to thay nhau giám sát Mọi liên lạc của cô đều bị cắt đứt Hắn còn đe dọa thuộc hạ Chỉ cần cô chạy trốn Thì họ sẽ bị giết Ai tự ý bắt chuyện với cô Cũng sẽ bị trừng phạt Đây là cái mà hắn gọi là Chết trong địa ngục cô quạnh Và tuyệt vọng Hai ngày liền hắn cũng không xuất hiện Mà có lẽ hắn cũng sẽ không Bao giờ xuất hiện Một là cô cầu xin, hai là cứ như vậy, chịu giam cầm cả đời sao? Trong mấy ngày đó, Như Quỳnh chợt cảm nhận được sự tuyệt vọng. Cô muốn vì Tấn Khang mà kiên cường, tại sao con đường càng lúc càng gian chân như vậy? Tấn Khang, Tấn Khang, cô đã thực sự không biết cách xoay sở. Giá như anh có thể ở đây, giá như anh có thể xuất hiện. Đời này, kiếp này, thực sự còn có thể gặp Tấn Khang sao? Chẳng hay 5 năm qua Cô cũng đã tự huyễn hoặc mình sao Vết thương trên tay Như Quỳnh Vì không xử lý kịp Mà nhiễm trùng xương tấy Trong lúc phát sốt Cô lại càng suy nghĩ miên man Đêm hôm đó Quang Triệu trở về biệt thự màu trắng Sau khi nhận được thông báo của thuộc hạ Bọn Trung thấy tình hình của Như Quỳnh Có vẻ nghiêm trọng nên liền thông báo với hắn Lúc hắn đứng bên đầu giường Cô vì sốt cao Mà đam mê man mất đi ý thức sốt cuộc, lại đem cô đến bệnh viện Một lần nữa trả thù thất bại Trong giấc mộng đẹp đẽ Như Quỳnh thấy mình cùng Tấn Khang đi may đổ cưới Cô mỉm cười rất hạnh phúc Bỗng dừng khi cô vô tình quay đầu nhìn sang phía bên kia đường Liền thấy bóng dáng quang triệu đứng đó Hắn ta tuy là trên môi mỉm cười Nhưng trên người lại vấy đầy máu Cô kinh hoàng giật mình Lập tức vì thế mà tỉnh dậy Bên cạnh cô cũng là người đàn ông ám ảnh trong giấc mộng đó. Quang triệu. Hắn chậm rãi xoay đầu sang nhìn cô, nhận lại được từ phía Như Quỳnh một ánh mắt căm hận, không gì tả nổi. Trên tay hắn còn cầm điện thoại của Như Quỳnh, bàn ấy vừa mới bật nguồn lên xem. Toàn là tin nhắn của Phi Oanh và một người đàn ông tên là Anthony. Tin nhắn của người đàn ông khá khách giáo lịch sự, coi bộ không giống nhân tình Hắn không hiểu sao vì thế Mà lại thấy thoải mái trong lòng Tin nhắn của Vịu Anh Chỉ có mấy tin đại loại như Bạn đã tìm cách nói chuyện với Quang Triệu chưa Sao rồi Tại sao lại không nhắn lại Như Quỳnh thấy hắn Tự ý xem điện thoại của mình Tuy bất mãn Nhưng lại im lặng quay đầu sang hướng khác Cô muốn nói chuyện gì với tôi Đột nhiên hắn hỏi Không cần thiết nữa Giọng cô còn khá yếu ớt Vậy phải mời cô ta đến hỏi rồi Hắn cười lạnh Không được làm hại vịu anh Cô ấy là người không liên quan Vậy thì đợi cô bình phục Thì nói chuyện Hắn liền tự ý tuyên bố Trả lại điện thoại cho cô Hắn xoay người rời khỏi phòng bệnh Khi bước đến cửa Bỗng dưng hơi quay đầu lại Tú anh kia Không phải do tôi giết Cô ta tự sát Nói xong cũng không xem phản ứng của Như Quỳnh, liền đóng mạnh cửa lại. Năm năm về trước, hắn không chủ ý làm tổn thương Như Quỳnh, nhưng ngoài cách chạy theo cô giải thích và xin lỗi thì hắn chẳng còn lựa chọn nào cả. Hiện tại, dù cam chắc là cô sẽ không tin, dù hắn không muốn hạ mình biện minh, nhưng rồi không hiểu vì sao vẫn phải nói ra một lần. Như Quỳnh cầm điện thoại, hồi âm lại cho Anthony và Vịu Anh.